Chào mừng các vị đồ hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hũ tập 54 của Bộ truyện Dây Kỳ Trường Sinh Đạo, tác giả nhâm ngã tiếu và gọi giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại cuối tập trước Khương Trùn Sinh đã tiêu diệt diệt thế thụ rồi. Lúc này, hắn mới lấy là Sơn Hải Kinh để mà hấp thu hồn phách của diệt thế thụ cùng với là hai cái con xà nhân kia. Không biết là hai cái xà nhân này là tồn tại như thế nào, nhưng mà... Việc tế thụ đã vô ý thức là muốn bảo vệ cho chúng nó cũng không có lý do gì cả. Mà sau khi giải quyết được việc tế thụ thì Khương Trực Sinh được ban thưởng một cái môn thần thông là đạo tâm hóa thần, có thể phân ra một cái đạo tâm thần chỉ. À, nói chung là môn thần thông này cũng à, rất là hữu dụng. Tiếp theo thì à, cơ võ quân à, lúc này đến bái phỏng Khương Trực Sinh. Thì thằng này lúc trước chiến đấu với việc tế thụ đánh không lại, xém chút là bị mất mạng rồi đó. Khương Trực Sinh đã cứu nè Không biết là như thế nào mà nàng đại tìm được đến chỗ này Rồi Vậy thì tiếp theo mọi chuyện diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 54 của Bộ Điện Dạy Kỳ Trường sinh đậu Cũng là không lâu lắm Cơ võ quân xuyên qua từng lớp sương mù Đi vào bên trong đền viện của khu trường sinh Ba bạch kỳ quay đầu nhìn về phía nàng. Thấy bên trong sân vườn, chẳng những là có yêu thú mà còn không chỉ là một con ánh mắt của cơ võ quân khẽ biến. Nàng trực tiếp đi vào trước mặt của cư trực sinh ôm quyền nói. Đa tạ ân cứu giúp của tiền bối. Cư trực sinh mở mắt ra nói. Không có ta, ngươi cũng có thể chạy thoát mà. Ta chẳng qua là để cho ngươi khỏi bị trọng thương mà thôi. Nghe vậy con ngươi của cơ võ quân co rụt lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà xem thấu lực lượng mà nàng còn ẩn giấu. Khương trực sinh kỳ thật cũng rất là bất đất dĩ Không nghĩ tới chính mình Vẫn là bị cái nàng này tìm tới Cơ võ quân chính là kim giáp nữ tử hôm đó Sau khi dở xuất chiến giáp rồi Nàng không còn phong mang tất lộ như vậy Nhưng vẫn như cũ để cho người ta không thể coi thường Nếu đối phương đã tìm tới trước mặt rồi Khương trực sinh liền biết dấu giếm cũng không có chút ý nghĩa nào Dứt khoát hào phóng mà thừa nhận Dọc theo con đường này ta cũng thăm dò được sự tích của ngài, tiền bối vì đồ đệ mà thủ hổ danh sơn 1 triệu, quả nhiên là nghĩa bạc phân thiên mà." Cờ Vũ Quân một mặt khâm phục nói. Đạo tổ sau khi dứt sở giật thế thụ thì lặng yên rời đi, cũng không là nêu lên công tích cùng với tên tuổi của mình, cái này ở trên biển là cực kỳ hiếm thấy. Sở Dĩ nàng cảm thấy là Đậu tổ là bởi vì chỉ có đạo tổ phù hợp với cái phần mạnh mẽ kia mà thôi. Nàng cùng với Diệt Thế Thụ đã giao thủ với nhau, nàng rất rõ ràng Diệt Thế Thụ này mạnh tới bao nhiêu. Khương trường sinh lúc này nói với này mong rằng cô nương chứ có nói ra ngoài Ta thành tỉnh đã quen rồi Không muốn để cho thế nhân đối với ta có quá nhiều yêu cầu nha Quá nhiều yêu cầu cầu bố quân lập lại thì thầm Trên mặt lộ ra phải phức tạp Tiếp theo cảm khai nói Đúng vậy à Một khi bảo hộ quá lâu Người được bảo hộ liền sinh ra ý lại Mà người đứng tại ở phía trước nhất Cũng không còn đường lui nữa Khương trường sinh không rõ ràng là nàng này nói tới ai Nhưng hẳn là cùng với thánh triệu có quan hệ Hắn đã tính qua chỗ dựa của cơ võ quân Không tại bên trong phòng vi dò xét của hệ thống Dĩ nhiên chính là thánh triều Khương trực sinh lại hỏi Khương hương à Ngươi chẳng qua là chỉ tới để nói lời cấm tạ ta thôi hay sao Cơ võ quân nói Tiền bối có nguyện đi thánh triều Dùng thực lực của ngài Tất nhiên có thể được đẩy ngộ cực tốt rồi Ta sẽ giúp ngài tranh thủ khí vận tướng vị Để cho ngài hưởng thụ đại khí vận của thánh triều Đi thánh triều sao Làm sao mà có thể chứ Khương trực sinh lập tức nói Bây giờ đại kiếp sắp nổi lên rồi Ta không rõ ràng thực lực của ta Có thể vì thánh triều Làm bao nhiêu cống hiến cả Cho nên ta chỉ muốn thủ hộ địa phương mà ta để ý Bây giờ lộn tượng trên biển đã nổi lên rồi Nếu như ta rời đi Đại cảnh sẽ là khó mà dừng chân nha Cơ võ quân cũng hiểu biết việc này Nàng khẽ nói Ta biết được chủ ý của võ đế đảo Bọn hắn thờ phụng khí vận thiên đón Cảm thấy thánh triều đã mất đi thiên mệnh rồi Võ đế sẽ sinh ra tại bên trong hải dương Cũng trách không được bọn hắn Bọn hắn xác thực cũng đã từng góp sức. Bớt quá, ta muốn để tiền mối đi tới Thánh Triều. Cũng là vì suy nghĩ cho sau này. Ngày sau nếu như Thánh Triều sụp đổ, khí vận phá tối. Ngày nếu như có khí vận tướng vị, sẽ được chia một cái phần khí vận của Thánh Triều. Cái này thế nhưng là có trợ giúp cho đại cảnh phát triển ha. Khuân trợ sinh còn tưởng rằng nàng này nhất định là phải liều chết, đứng bên cạnh Thánh Triều. Hiện tại xem ra, nàng cũng cảm thấy Thánh Triều muốn vong rồi. Được rồi, võ công của ta không cần khí vận, đã tạo ý của cô nương Khương trường sinh lắc đầu nói Cơ võ vương ý vị thăm trợn Không cần khí vận Nói rõ thiên tư của tiền bối vẫn còn chưa có tới cực hạn Tạm thời cũng có gặp bình cảnh gì Tư chất như vậy Rất có phong phạm của võ đế à Khương trường sinh lúc này không có nói tiếp lời nữa Ba yêu bạch kỳ cũng không có bao nhiêu là phản ứng cả Chúng nó đối với võ đế không có cảm xúc quá lớn gì Cảm thấy đạo tổ lòng sau Cũng chính là nhân vật ở phía trên của võ đế Võ đế là có thể thống nhất nhân tộc Mà đạo tổ thế nhưng là còn có thể thống nhất nhân tộc yêu tộc Thành lập một cái thịnh thế trước nay chưa từng có Cơ võ quân lại nhắc lên một số việc đều là liên quan tới Thánh Triều, võ đế đảo Khương trực sinh đều nghiêm túc lắng nghe Hàng hiên một hồi lâu cơ võ quân đứng dậy rời đi Trước khi đi nặng lại ý vị thăm trường nói Đại tranh chi thế trước nay chưa từng có sắp đến Võ đế đảo tiên đón không chỉ là võ đế xuất hiện Mà vạn tộc đều là đăng trạng Võ đảo cũng sẽ khai chi thắng dịp Nhưng người và yêu chính là cái thù truyền kiếp Không đội trời chung Mong rằng đạo tổ chứ có mềm lòng Nhìn nàng tan miếng tại bên trong sương mù Ngoài đình viện bạch kỳ khinh thường Hoàng Thiên cũng là kêu lên Yêu cùng người dựa vào cái gì Là nhất định với không đội trời chung chứ Hoàng Thiên cũng theo đó mà ồn ào Khương trực sinh kẻ cười nói Bởi vì nàng không đủ cường đại Thánh triều cũng là không đủ cường đại Nếu là một ngày kia Hắn tiên đạo đại thành Đánh tăng công cùng sự xích của thế giới võ đạo Xây dựng tiên đạo Có thể sẽ phong những người cùng với yêu ở bên cạnh thành tiên thần Cộng trị thiên hạ Mặc dù hai tộc không thể triệt để hòa thận Nhưng cũng có thể là giảm bớt mâu thuẫn của với sát lộn Bất quá Cơ vũ quân nói tới là vạn tộc sắp đăng tràn nổi lên Là có ý gì Thiên hạ này rốt cổ còn ẩn giấu bao nhiêu chúng tộc đây Thượng thiên năm thứ 36 Lại một mùa xuân trôi qua tin tức giật thế thụ bị dựt trừ Bắt đầu truyền ra ở trên biển Dẫn tới bỏ giả các vùng biển đều bàn tán sôi nổi Lâm Hậu Thiên mà Khương Trực Sinh để ý cũng đã đạp vào con đường đi tới đại cảnh rồi. Nam Tử Âu Làm trước đó gặp phải cũng tạm thời không có dẫn người đủ giết hắn. Khương Trực Sinh thật ra có thể dùng Kim Lan Ngọc Diệp đưa Lâm Hậu Thiên đến đại cảnh. Nhưng như vậy sẽ phí phạm mệnh cách của Lâm Hậu Thiên này. Đoạn đường này là lệch luyện để do Lâm Hậu Thiên thế biến. Hắn cũng dần dần hưởng thụ sự mạo hiểm. Một bên khác, Mộ Gia cũng giống như thế. Đi ra Hải Dương nhiều năm, tử đệ của Mộ Gia Đã thiếu đi bao la mờ mình Chỉ có vô hạn chờ mong về tương lai Tiến vào trên con đường phía trước Mộ gia cũng đang dần dần mạnh lên Khương Trường Sinh thì chờ mong thịnh thế Lúc mộ gia tiến đến Đại Cảnh Mà mộ gia cũng đang chờ mong Nhìn xem quang cảnh của Đại Cảnh là như thế nào Một năm này Đại Cảnh nghỉ ngơi lấy lại sức Khuếch trương quận bộ Đưa khí vận Đại Cảnh đến Đông Châu Đông Châu cũng thành lập không ít thành trì Cùng với Võ Phủ Thông qua Võ Phủ Người của các bộ lạc bắt đầu là tiến vào Đại Cảnh để mà tập vỏ Đông Châu cùng với Đại Cảnh dần dần dung hợp lại Đại Tề cũng không có nhận rỗi gì Vùng biển hướng bắc của Đông Châu Bọn hắn điên cuồng công chiếm các hải đảo Dẫn đến bản đồ hải dương không ngược khuất trương Đối với chuyện này Thượng Thiên Hoàng Đế không có ngăn cản Chỉ cần bộ họ không có xuôi nam Hắn có thể dễ dàng bỏ qua Ngay sau đó Mục tiêu của Đại Cảnh là tấn thân Hoàng Triều Phượng Thiên Hoàng Triều Thì giống như là biến mất tâm mất dạng Không còn xuất hiện ở bên trong tầm mắt của đại cảnh nữa Khương Trường Sinh bình thường ngoại trừ tu luyện cũng sẽ tốn thời gian quan tâm đạo giới của mình. Việc tế thổ cấm rễ ở bên trên đại lục của đạo giới, nó đã dần dần quen thuộc với lạc đà thái tế danh ngư, về phần Bạch Long vẫn là đỡ bên trong Hóa Long Trì hưởng thụ linh thể tể lễ. Khương Trường Sinh sẽ dĩ quan tâm đạo giới chủ yếu là quan tâm hai cái vị sợ nhân. Hai tiểu gia quả này thật không đơn giản, thân thể có khả năng tự động hấp thu linh khí, chuyển hóa làm yêu lực thích hợp sinh tồn tại thế giới võ đạo này. Hào sức đều cao hơn vị thú kháng. Nhìn thấy bọn hắn, Trường Sinh đều sẽ nghĩ tới nữ oa và phục hi ở bên trong thạch thối kia trước. Thế là bắt trước văn thần cho chúng, thiếu nữ xạ nhân thì tên là Thái Oa, còn thiếu niên xạ nhân thì tên là Thái Hi. Thái Oa cùng với Hi không có lệ khí của hung thú, cũng không có tàn nhẫn của yêu thú. Đại bộ phận thời gian, cảm xúc của bọn hắn đều không có biến động gì, lưu liếng ở trong rừng cây. Vì sao lại phát hiện có Bạch Long ở bên trong hóa Long trì Dân dân vậy mà thành lập tình cảm Bạch Long ngày ngày ngâm mình ở bên trong hóa Long trì Rất là nhàm chắn Nên thường xuyên đùi với Thái Oa, thấy hi Dưới sự dạy bạo của nó Linh trí của hai cái vị sợ nhân cũng là tăng lên tốc độ cao Điểm này thì việc thế tụ không bằng Việc thế tụ mặc dù là miệng biết nói tiếng người Nhưng đại bộ phận thời điểm đều là giữ yên lặng Tính cách của nó vốn là như thế Tháng ngày cứ như vậy mà trôi đi Thoán chấp mắt đã là 5 năm trôi qua thần thiên năm thứ 41 trong kinh thành đại điển tới trời sắp bắt đầu do thừa tướng trần lễ chủ trì sau khi tế thiên thành công đại cảnh sẽ tấn thăng thành khí vận hoàng triệu đại điển sẽ bắt đầu ngay tại tháng sau hiện tại mới là đầu tháng 2 kinh thành lại vô cùng nấu nhiệt mặc dù đã xây dựng thêm đường xá vẫn là xe ngự như nước các triệu long mạch đại lục đều là điều động sứ thần đến đây để mà chúc mừng Bên trong còn bao gồm cả đại tài Hoàng Triều Cùng với thiên hạng Vương Triều Cộng thêm các vùng biển như là Thiên Hải Đông Hải hay là Đông Châu Cũng là có người đến đây chúc mừng Trận đại điển tới trời này còn muốn to lớn hơn Với đại điển Lập Vân Triều mấy chục năm về trước Trong những năm này Đại cảnh hiện ra rất là nhiều thiên tài Nhân vật phong vân Thậm chí còn sinh ra một vị cả khu cảnh Chính là một người trong bộ hạ cũ của nhân vương Sau này đi theo thực thi hoàng đế Đại cảnh đã xưa đâu bằng nay Biểu hiện trực quan nhất là giá trị hương quả của Đại Cảnh đã đi đến 370 vạn, tăng trưởng ra không chỉ là gấp 2. Ngoài trừ khí vận dịp tầm địch tạo ra, thực lực bản thân của Đại Cảnh tăng trưởng cũng hết sức là khả quan. Đại Cảnh đang thay đổi cực mạnh, mà Phụng Thiên Hoàng Triều bên kia cũng đang thay đổi mạnh hơn, giá trị hơn quả của Phụng Thiên Hoàng Triều vậy mà đã đi đến 30 triệu. Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong Phụng Thiên Hoàng Triều lần nữa đột kích Đại Cảnh. Trong đền viện, Thanh Nhi đang hồi báo cho Khương Trình Sinh tình huống của Long Khởi Oa. Đệ tử Long Khởi Quang đã vượt qua số lượng là 5 vạn, đây là dưới tình huống cố ý khống chế lại. Không tính dương chu, thập bác tinh túc, thì thần nhân đã vượt qua 10 vị, tất cả đều là lão đệ tử, vượt qua 50 tuổi. Bọn hắn ở trước mặt của Khương Trường Sinh 155 tuổi đều là hậu bối cả. Đối với Long Khởi Quang, Khương Trường Sinh chẳng có quan tâm, ngược lại có Thanh Nhi trưởng khống rồi. Thanh Nhi cũng đã là thần nhân, sống đến 150 tuổi không khó, nếu là tiến thêm một bước lại có thể tiếp tục chấp chững Long Khởi Quang. Đạo tổ, Hải Dương Phương Nam xuất hiện vòng sếch thần bí, ở bên trong vậy mà tốt ra một cái mảnh quần đảo, dẫn tới rất nhiều môn phái tiến đánh dò xét. Phụ Nguyệt thế gia, chân lông tự, mời lông cải hoang cùng nhau tiến đến ta chuẩn bị để dân chung, hoang xiên tiến đến ngày thấy thế nào? Thanh Nhi thận trọng hỏi, năm ngoái hoang xiên thành tụ kim thân cảnh, dành chấn võ lầm, bây giờ là đang nhận rỗi. Khu tự sinh nói, khu đi đi, để cho các đệ tử tăng một chút kiến thức cũng tốt mà. Thanh Nhi yêu thích nhết lông mài lên, vội vàng bái tả Khương Trực Sinh. Sau khi Thanh Nhi rời đi đòi Khương Trực Sinh nhìn về phương xa, khóe miệng khỉ nhết lên. Bạch Kỳ nhìn thấy nét mặt của hắn tò mò hỏi. Ơ, chủ nhân, chuyện gì để cho ngài cao hứng như vậy? Khương Trực Sinh cười nói. Hả, không có gì, chỉ là có người để kiềm chế không được nữa rồi. Xem ra, đại điển Tế Thiên năm nay lại có trò hay để mà nhìn. Phụng Thiên Hoàng Triều Tại bên trong Hoàng Cung Phụng Thiên Thiên Tử Đang đánh cờ với Kiếm Chủ Chẳng qua là tâm thần của hắn không yên Lông ngoài một bực nhú lại Kiếm Chủ mở miệng hỏi Bởi hả Là đang lo lắng Cái chuyện của Đại Cảnh hay sao Phụng Thiên Thiên Tử Để quân cờ xuống Thở dài nói Ai, Không sai Mặc dù Đã trụ bị nhiều năm Kế hoạch nghiêm mật Nhưng Đại Cảnh có đạo tủ Khiến cho Trầm Không có nắm bắt được tuyệt đối à Kiếm Chủ nói Thiên cuôn tiền bối từ Thánh Triều trở về, cảnh giới của hắn đã đi đến mức độ không thể tưởng tượng rồi, lại thêm một đám cao thủ đều động khí vận, đại cảnh tức không thể thành tố Hoàng Triều, ngay không cần lo lắng, đạo tố mạnh hơn cũng là cổ hạng mà. Ánh mắt của Phụ Thiên Thiên Tử bằng lại nói, Thiên cuôn tiền bối xác trực là mạnh mẽ, không hỗ lợi võ giả kế thế có thể sống sốt từ bên trên chiến trường của Thánh Triều, nhưng mà hắn ra tay, Phụ Thiên cũng phải ra một cái đại giới khổng lồ à, Kiếm chủ yên lặng. Hắn không có tư cách đàm lận việc này. Trong lòng của hắn vẫn là nghĩ nhớ mong cái vị thánh võ kiếm ý kia của đại cảnh. Phụng thiên thiên tử lại lần nữa mở lại. Thiên thực kiếm đậu của thái tử như thế nào? Kiếm chủ trả lời. Rất không thị. Bây giờ, so với kiếm đậu, hắn càng thích hợp võ đậu khác hơn. Nghe nói thái tử Điện Hạ muốn một mình sáng tạo ra một môn võ đậu. Bởi hả vì sao không ủng hộ gì? Phụng thiên thiên tử khẽ nói. Cái võ đạo của hắn là khí vận chi đạo nếu vô ý, khí vận phụng thiên sẽ bị hắn ảnh hưởng, như vậy sẽ là cuộc tới mức nào. Nhắc đến việc này, hắn hết sức là nổi nóng, rất là khó chịu. Kiếm chủ lại nói, Không thể không nói nha, ý nghĩa của hắn rất là không tệ, tập hợp lực lượng kế vận vào bản thân, thỉnh động lực lượng hoàng triều, nếu võ đạo của hắn mà đã thành thục rồi, đạo tổ tất nhiên là phải chết. Lực lượng tập hợp trên thân của một người, khó có thể tưởng tượng võ học của hắn sẽ đi đến mức độ khủng bố như thế nào ạ Phụng thiên thiên tử không có lên tiếng mà là một lần nữa cầm lấy quân cờ nặng nề mà nảnh xuống thấy cục vắng cờ trong nhai mắt đã thay đổi tháng 6 cấp tốc đã đến kinh thành gia tăng số lượng lớn thủ vệ chứng sắc mà nói toàn bộ ti châu đều là tiến vào trạng thái là canh gác hôm nay tế thiên đại điển của đại cảnh sắp diễn ra trước cổng chính của hoàng cung hạ thần đến hàng vạn mà tính đã xếp hàng chờ đợi đường đi thì bị đứng đầy Ở bên trong hết thảy lầu các, phủ đại đình viện đều đứng đẫy thân ảnh của Bạch Y vệ. Khương Trường Sinh lợi nhát không có liên công, mà là ở bên trong đình viện chuyển động cơ cốt. Thay Khương Trường Sinh làm ra động tác, chiêm tâm địch hết sức là chấn động. "Đạo tổ chẳng lẽ phụ thiền muốn tới đánh lén? Cũng đúng, nếu bỏ mặt cho đại cảnh thì đủ hoại triều, phụ thiền nhất định là phải chết rồi." Diệp Tâm Địch lúc này phấn khởi nói. Hắn cực kỳ là hiếu chiến, Khương Trường Sinh hiếu chiến là vì băng thử sinh tồn, hắn hiếu chiến chỉ vì đơn thuần là hiếu chiến mà thôi. Hương trực nói, sát thật là sẽ đánh lén, nhưng cũng không phải là sẽ hiện thân. Ngươi nhìn cho thật kỹ đi, đối phương rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ đâu. Diệp tầm địch cũng không có bị đả kích, cường giả dám đến kinh hành tất nhiên là hướng về phía đầu tổ. Thật không phải là hắn có thể địch nổi, hắn ti rằng ngồng nghênh ngộ ngáo, nhưng mà hắn vẫn phải có một chút tự hiểu lấy mình. Lần trước là một đám cường giả của vô cực Hải Minh, lần này lại là cao thủ mạnh cỡ nào đây? Diệt tầm địch lại suy nghĩ lại bản thân của mình năm đó Cảm cát vạn phần Hắn hiện tại xem như là hiểu rõ Năm đó hắn sợ dĩ có thể còn sống sốt Là bởi vì hắn chẳng qua là lựng vỏ lựng bàn Nếu như là ai dám ra tay với bách tính kinh thành Tất nhiên là sẽ chết Cảnh giới mạnh hơn đều là phải chết Cùng lúc đó Tại phương bắc của đại cảnh Trung bộ Một cái nơi vô chủ dãy núi sườn sửng Thương mang đại khí Phía trên đỉnh núi này Lần lượt từng bốn người đứng ở bên bờ vực Cầm đầu là một nam tử người mặc áo bầu đen viền tím. Tay trái của hắn chấp ra sau, ngang thắt lưng, tay phải vút ve băng chỉ ở trên ngón tay cái, nhìn kỹ lại. Phía dưới áo bào của hắn còn có một bộ chiến giáp màu đen. Người này chính là Thiên Cung Ngục, gần giả cái thế mà Phụng Thiên Thiên Tử mời tới Những người khác bên cạnh đều là cao thủ của Phụng Thiên, yếu nhất cũng là càng khôn cảnh, có tới 30 người. Tất cả đều trận địa sẵn sàng đóng quân địch. Tiền bới, cành giày sắp đến rồi. Nơi đây các kinh thành vô cùng sai sôi, chúng ta không sớm ra tay sao hả? Một vị lão giả cũng kính hỏi, Vẻ mặt của Thiên Cung Ngục đạm mặt nói, Không dậu, để cứ vận đại cảnh tăng vọt lại ra tay cũng được, Mà khi đó mới có thể cho đại cảnh một kích trí mạng, Để cho vận triều này hoàn thuật sụp đổ nha. Tiếng nói vừa ra, tay phải đang dừng ở phía trên băng chỉ, Nằm trên ngón tay cái của hắn bắn ra hậu quang. Một cái thanh đại cung bay thẳng ra ngoài, Bị tay trái của hắn nắm chặt, Một cái trường thương cũng là theo đó xuất hiện Tay trái của hắn cầm cung Tay phải của hắn nắm trường thương Đại cung chính là do một cái loại gũ Nào đó tạo thành Mặt ngoài khắc đầy hoa văn huyền bí So với người còn cao hơn một chút Mà trường thương thì toàn thân hiện lên màu bạc Đầu thương khám nạm một cái khóa bảo thạch màu lam Ông ánh sáng lồng lành thấy thế Những võ giả khác đều lộ ra vẻ mặt mong chờ Đối với võ giả Phụ Thiên Hoàng Triều mà nói Thiên cung ngục chính là thần thoại Lúc võ đạo Phụng Thiên đi đến đỉnh điểm, triều thiết Phụng Thiên Hoàng triều có thể hùng bá vùng biển, có được hai cái đại lục, chính là bởi vì có cường giả như Thiên Cung Ngọc đây. Thiên Cung Ngọc vì Phụng Thiên tru sát rất nhiều cường giả. Đệ Phụng Thiên triệt để dừng chân, hắn mới rời đi Phụng Thiên, đuổi theo võ đạo thuộc về mình. 500 năm đi qua, khi Phụng Thiên Hoàng triều thúc thủ vô sách với đại cảnh, Thiên Cung Ngọc lần nữa trở về, hết thảy đều lộ ra như mộng ảo, là truyền kỳ. Thiên Cung Ngột đối với Phụng Thiên cũng là giống như đầu tổ đối với đại cảnh vậy. Giờ phút này, hắn cũng là tràn ngập hứng thú về đầu tổ của đại cảnh. Trở về từ Thánh Triều Thiên ngay hắn vốn định trở lại Phụng Thiên bế quan dưỡng lẩu, không nghĩ tới vùng biển phụ cận lại sinh ra nhân vật như là đạo tổ. <cười> <cười> <cười> <cười> đạo tổ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đón lấy Phụng Thiên câu phạt sắp đến này là không? Thiên Cung ngục nhết miệng lên, trong mắt đầy vẻ triêu thức. Theo thánh triều trở về, hắn đều không để từng cái hoàng triều vào trong mắt. Mặc dù biết được chu vô kỵ lục đồng thiên có thể đã chết trong tay của đậu thổ, hắn cũng không thèm để ý. Lúc này, Tuy Châu tại bên trong hoàng cung. Trẩm kế thừa ý chí, khảnh đế các triều đại, khai cường khoách thủ, thăm dò hải ngoại, hưng thịnh võ đậu, lập võ phủ khắp thiên hạ, phát dương ý chí của thượng thiên. Này! Này! Cẩm trên thượng tao thiên ý, với thần với dân tâm, dùng huyết mạch hoàng tộc cương gia để cho đại gánh tấn thần khí vận hoàng triều, thiên thần địa chích thỉnh trợ trăm cùng trăm triệu con dân của đại cảnh. Thần Thiên Hoàng đế đứng trước nhân hoàng bia, giơ cao khiếu vận bài, cao giọng tuyên thệ, tiếng nói vang dội vang vọng toàn bộ kinh thành. Từng người bất tính võ giả ở trên đường đi đều ngừng chân, nhìn về phía hoàng cung. Vùng trời hoàng cung biển mây bốc lên, hình thành một cái vòng sét khổng lồ, khiếu vận hùng hậu trần thiên động địa. Võ giả thiên hạ đều có thể cảm nhận được quanh người có một cái loại đồ vật nào đó nhìn không thấy, sợ không được đang vờn quanh. Bọn hắn đều hiểu đây chính là vật gì, chính là khí vận. Đại cảnh xưa đâu bằng nay, con dân thiên hạ đều đã biết được tầm quan trọng của khí vận, huống chi là giả. Không có người nào thất thảm, ngược lại đều đang mong đợi nhìn như phía Tây Châu. Xung quanh nhân hoàng bia, trần lễ mang theo chúng vận quang của vận bộ. Dùng công lực của bản thân điều động khí vận, vì đại cảnh tích lĩ khí vận hùng hậu mở ra siền xích, trợ cho đại cảnh bay vọt. Dịp tâm địch, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên, Hát Thiên đứng ở bên trên vách núi, sương mù không thể che đậy thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nhân hoàng bia ở bên trong hoàng cung. chết không được, nhiều mối giả hiệu lực cho vận triệu, tốc độ khí vận tăng trưởng thật là khoa trương à. Dịp tâm địch cười nói trong mắt lộ ra vẻ chờ bông. Từ khi dung hợp cùng với khí vận của đại cảnh, hắn niếm được chỗ tốt của khí vận. Dựa vào khí vận, tốc độ luyện công của hắn cũng là tăng lên. Tu hành đại kim cương thần thể càng dễ hơn là tu hành hoang đậu thần nguyên công lúc trước. Bạch Kỳ nằm đạp trên mặt đất nói, Ta đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc cảnh Thái Tông lọc vận triều, thời gian thật là nhanh mà. Ngữ khí của nó có có được phiền muộn, dịp tâm địch tò mò hỏi, Cảnh Thái Tông đến cùng là người như thế nào? Hắn rất tò mò về Khương Tướng Ngọc Đến cùng là người như thế nào mới có thể để cho sư phụ Đời đời kiếp kiếp thủ hộ giang sân mà hắn lưu lại Hoàng Thiên Hắc Thiên cũng rất tò mò Bởi vì bọn hắn thường xuyên nghe Khương Trường Sinh nhắc về Khương Tướng Ngọc Bạch Kỳ bắt đầu nói về nhận biết của bản thân đối với Khương Tướng Ngọc Mặc dù Khương tử Ngọc cũng nghĩ vào võ lực vô địch của đầu tổ Nhưng so với hậu đại hoàng đế Cảnh Thái Tông bá khí không người nào có thể so sánh Cho dù là Thượng Thiên Hoàng Đế hiện thời, Càng khôn cảnh cũng là không so sánh được với hắn Hùng tâm đại cảnh thống nhất thiên hạ Là từ cảnh Thái Tông mà bắt đầu Đến nay bút mực lịch sử vẫn còn tán dương Cảnh Thái Tông tức cực điểm Một bên khác Khương Trường Sinh Đứng ở trên tường viện Cầm trong tay xã nhật thần cung Hắn đã nhắm ngay phương Bắc rồi Ta lần đầu tiên cùng với người đối xã tuyển nha hey, Cái tên võ giả bác động thiên kia Cũng được có khiến cho ta thất vọng mà Khương Trường Sinh thấp giọng tự nói Ánh mắt tràn ngập vẻ hưng phấn Cùng lúc đó bên ngoài đại cảnh Tại trên vết núi Đám võ giả phụng thiên đã ngưng tụ khí vận của bản thân Ánh mắt rơi vào trên người của thiên cung ngọc Thiên cung ngục nâng đại cung Xem trường thương như là mũi tên Đặt lên trên dây cung Tay phải nắm lấy dây cung kéo căng hết cỡ Anh khí thế của hắn bùng nổ chân khí tràn ra bên ngoài Như là liệt diễm màu trắng cháy hần hật Một thân chân khí tụ hợp vào bên trong trường thương này Chỗ Lão giả trầm giọng quát, hết thảy võ giả cùng nhau biến hóa thủ thế, khí vận trên đỉnh đầu của bọn họ, ở bên trên đã ngưng tụ thành một cái đầu chim lớn, dương cánh mấy trăm trượng. Chim lớn này như là chu tước, chẳng qua là trên ngực của nó không có liệt quả hừng hực. Được công lực của bọn hắn gia trì, khí vận thần dần dần ngưng tụ, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Cả ngọn núi vì đó mà lay động mãnh liệt, vách núi dưới chân của bọn hắn càng là sụp đổ, bọn hắn cũng không có rơi xuống. Mạc La Lệnh lửng ở giữa không trung. Thiên cung ngục híp mắt lại, con ngươi lập lặt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không nhìn thấy tình huống ở kinh thành, nhưng hắn chỉ cần cảm thụ được khí vận của đại cảnh là được rồi. Bắn thẳng về cái phía khí vận hùng hậu nhất, dùng một tiếng đánh nát đi khí vận của đại cảnh. "Đảo trổ, nếu không phải hai triệu đối lập, ngươi ta còn có thể đối ẩm một chén Cộng thăm bỏ đậu." "Hả, đáng tiếc, đáng ngươi cứ nhìn cái mảnh gian sơn này quá thành địa ngục trần gian đi." Thiên cung ngục một mình tự liếng, những võ giả khác nghe được đều là thờ ơn. Vì phụng thiên hiệu lực, lòng của bộ hắn đã sấm chết lặng rồi. Quỷ diệt kẻ địch, tạo phúc cho con dân của mình, lòng của bọn hắn cực kỳ bình tĩnh. Thời điểm phía trên nhân hoàng bia, ở bên kia ngưng tụ ra khí vận chân lông, thì ở bên đây thiên cung ngục quán. Khí vận trở cất ba! 30 vị phụng thiên cao thủ cùng nhau huy chuẩn chụp dịp phía hắn. Khí vận thần tức khổng lồ chui vào bên trong cơ thể của thiên cung ngục Hai tay thêm cũng ngục rung rẩy, tay phải đột nhiên buông ra. Anh một tiếng, Trường Thương hóa thành mũi tên khủng bố trong nháy mắt rời khỏi đại cung. Khí vận thần thức xuất hiện, giấy lên sức điểm, trực đảo hóa thành chu Tự nhiên là Trường Thương trong nháy mắt hóa thành thật thú chu tướng, ánh lửa lánh thiên địa, trong chớp mắt. Chu Trường Thương này tan biến tại phần cuối của thiên địa, nó nhấc lên khinh phong, thổi bạo, thổi bay 30 vệ cao thủ lui lại. Vì chỉ có một mình thiên cung ngục Vẫn lùn lùn bất động Hắn nhìn dậy đuôi phía trước Bị nhan lửa cấp tóc nhóm lửa cháy lên Ánh lửa lập lè trong ánh mắt của hắn Sắc mặt của hắn lại đầy băng lẽn Hắn lúc này xây người đi Nói Đây thôi đại cảnh xong rồi 30 vị võ giả gật đầu dù dập quay người Đúng vào lúc này Phía sau của bọn họ lại truyền đến cường quang Để cho thiên địa đều thất sắc Mà lúc này tại phía kinh thành Thượng thiên hoàng đế cùng với văn võ quần thần Thấy bên trên nhân hoàng bia đã ngưng tụ ra khí vận chi lông Không ngừng lớn mạnh Tất cả mọi người cảm xúc sụp sôi Ý chí chiến đấu cũng vì đó mà sôi sụp Sau ngày hôm nay Đại cảnh sẽ chính thức tấn thân làm khí vận hoàng trèo Đang lúc tất cả mọi người xúc động Hành một tiếng nổ vang rút trời sương mù mặt phía bắc của Long Khởi Sơn bị đánh tan Một cái đạo kim quang khủng bố bắn ra Gọt thẳng lên trời cao Bắn đến phần cuối cùng của thiên địa Kinh thành bùng nổ ra tiếng hoang hô Bà Tính còn tưởng rằng Đạo tổ là đang ăn mừng vì Đại Cảnh. Ho oh, tự đã về sau Đại Cảnh là Cảnh hoàn Triều rồi. Ông trời phù hộ cho Đại Cảnh, Đạo tổ phù hộ cho Đại Cảnh, kiếp sao quyển lại thành người của Đại Cảnh. Ho oh, thành, sớm thành, ngay cả Đạo tổ đều đang ăn mừng cho chúng ta kìa mọi người ơi. Nghe nội thành áo động, Diệp tâm địch quay đầu nhìn lại âm thầm kinh hải vãi cái linh hồn. Một tiếng này thật là khủng bố. Kẻ địch rút cuộc là mạnh tới bao nhiêu, Mới có thể khiến cho đạo tổ thi triển ra lực lượng đáng sợ như vậy. Cùng lúc đó, Kim Quang mau chóng đuổi theo, nhảy hà, cơ hồ trong chớp mắt đã bắn ra khỏi đại cảnh. Tấn công Chu Thương mà Thiên Cung Ngục bắn ra trên bầu trời, không có người ở phía bắc cảnh của đại cảnh. Kim Quang trong nháy mắt thủng Chu Tước đang thế công thời đỡ, sóng lửa đầy trời tiêu tán, Kim Quang ra cường quang để cho thiên địa đều thất sắc. Thiên Cung quay đầu, nhìn thấy cường quang từ chân trời tới. Hắn quát lẫn Rút lẽ là... Hắn thả người vọt lên Trước tiền bày đi Những người khác mặc dù bị hù dọ Nhưng mà phản ứng đều cực nhanh Đã đuổi theo Thiên cung ngục có tốc độ nhanh nhất Cấp tốc kéo dài khoảng cách với tất cả mọi người Vụt một cái đã là vọt ngang cả một phương vương triều Mau chống lao thẳng về phía Đông Hải Lập Lập sao có thể Một điểm toàn lực của ta Lại thêm khiếp vận của Phụng Thiên Mà lại Cái này Đạo tổ người Đến cùng là thần thánh phương đạo Trong lòng của Thiên Cung Ngục thật sự là sợ hãi, quyu dụng dữ lắm rồi. Hắn đã là cảnh giới Bất động Thiên, chẳng qua là giao thủ một phan hắn đã biết mình tuyệt không phải là địch thủ của đối phương. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn nhanh, trốn càng nhanh là càng tốt. Thẳng chính, cô mẹ nó, phụng thiên sao gặp phải kẻ địch khủng bố như thế? Hắn rời đi 500 năm, trên biển đến cùng là xảy ra cái chuyện ôn dịch gì Thiên Cung Ngục âm thầm kinh sợ, giác quan của hắn phóng to tặng ra tứ phía, sợ là đạo tổ đuổi theo. Thời gian dần dần trôi qua, Đợi hắn bay ra khỏi, long mạch đại lục rồi, đạo tổ vẫn chưa đuổi theo hắn. Hắn âm thầm thấu phòng một hơi. Đón được là đạo tổ muốn thủ hộ tế thiên đại điển của đại cảnh, cho nên không dám tùy tiện đuổi theo hắn rồi. Nói cho cùng, đại cảnh dựa vào chỉ là đạo tổ thôi. Ngay trong lúc Thiên Cô Ngọc suy nghĩ lung tung, hắn chợt nhìn thấy cái gì. Con người run rẩy dữ dội, dừng lại. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại lúc này, trên bầu trời ở phía trước có một bóng người đang đứng, sau đầu của hắn ta có một vòng mặt trời. Ánh nắng chói mắt che đậy mặt mũi của người kia Bên hông của hắn buộc lấy một cái cây tử lăng Tử lăng rủ xuống Kéo đến thật là dài Để cho thiên cung ngục sợ hãi Chính là bên trên tử lăng kia Còn quấn lấy lần lượt từng cái bóng người Chính là 30 vị cao thủ hộ tổng hắn đến đây Đạo tủ Người này là đạo tổ Mặc dù thiên cung ngục chưa từng thấy tận mắt đạo tổ Nhưng khi thế đối phương chỉ có thể Là để cho hắn nghĩ tới một người Chính là đạo tủ mà thôi Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người nào mà sau lưng bốc lên Thái Dương, thần bí như là tiên nhân cao thăm mặt trắc như thế. Vẻ mặt của Thiên Cung Ngột đầy âm trầm, đang muốn mở miệng, lại nghe được đối phương lên tiếng. Các ngươi cùng lên cả đi, đừng nghĩ trốn, ai cũng không trốn thoát đâu, toàn lực ứng phó còn có một chút hy vọng sống nha. Khương trường sinh vừa dứt lại thuốc thần lăng bỗng nhiên co vào. 30 cái vị cao thủ kia được tự do, né tránh cùng với hắn kéo vào khoảng cách. Thiên cung ngục nắm chặt đại cung trong tay, thân thể rụt rẩy Tổ cha thằng này, dám nhục nhả bọn hắn. Thiên cung ngục nhìn chồng chọc vào Khương trụ sinh nói. Đạo trổ, người rốt cuộc là có ý gì? Khương trụ sinh lạnh lùng nói. Bớt nói xàm nữa mã, tới đi, để cho ta xem các người có lực lượng ra sau, và dám ra tay với trăm triệu con dân của đại cảnh à. Hắn nâng lên tay phải, vung lên trước người. Từng mảnh từng mảnh kim lân ngọc dịp trống rỗng xuất hiện trước người, hình thành một cái vòng tròn lớn. Thiên công ngục nghiến răng nghiến lợi nói: "Lên! Đến vừa ra." Hắn trước tiên lao thẳng tới Khương Độc Sinh, những võ giả khác mặc dù là hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng cũng không có mất đi dũng khí, Lưu chết đến cùng một lần. Mà lúc này, tại phía trước nhân hoàng bia, Thần Thiên Hoàng đế dang hai cánh tay ra, nhắm mắt hưởng thụ khí vận bàn bạc tại lễ. Thái tử Khương Triệt đứng ở cái đó không xa, nhìn phủ hoàng cao cao tại thượng, trong mắt của hắn tràn đầy âu ước. Hắn cũng bị nhan lửa hùng tâm Hắn cũng muốn hào hoang vạn trượng như thế Hắn cũng muốn để cho đại cảnh bay vọt Trên trời Khí vận chi Long phát ra một cái tiếng Long ngâm Quên quẩn trong thiên địa Hết thể con dân của đại cảnh đều có thể nghe được Hết thể võ giả toàn bộ đại lục đều có thể nghe được Thậm chí ngay cả người của đông châu xa xôi Cũng có thể nghe được Lông khíu củ thiên quân lâm thiên hạ, thượng thiên hoàng đế mở mắt ra, nhìn sang hướng Bắc hắn cảm nhận được một cổ khí thức chiến đấu cường đại, hắn đột nhiên suy nghĩ lúc trước đậu tổ bắn ra cái mũi tên kia, trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười khinh miệt, giảm thiện thời đánh lén đại cảnh ở thời điểm mấu chốt này, không quan tâm người là ai, cả người đều không biết tự lực sức mình à, chuẩn bị kỹ cần tiếp nhận lựa giận của đại cảnh đi, thượng thiên hoàng đế ngạo nghỉ suy nghĩ, đại cảnh đã bước vào khí vận hoàng Triều khí vận đã tăng vọt mà cái vị hoàng đế như hắn đây sẽ thu hoạch được càng nhiều từ nơi sâu xa hắn đã có thể cảm nhận được khí vận các nơi trong thiên hạt của đại cảnh cái loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu từ nay về sau hắn cũng nên gọi là thiên tử rồi mặc dù là hoàng đế bên trong các vương trào truyền thống tầm thường cũng được gọi là thiên tử thiên tử chính là hoàng đế chẳng qua là xưng hô khác biệt nhưng thượng thí hoàng đế hiện tại mới hiểu cái xưng hô hai chữ này có ý nghĩa khác biệt đối với vận triều Hoàng đế của Hoàng Triều Được Thượng Thiên chiếu cố Cái này mới đúng thật là con của trời Một bên khác Khư trường Sinh lặng lẽ trở lại bên trong địch viện Dung hợp cùng với phân thân Hắn ngồi ở phía dưới địa linh thụ Diệp tâm địch Bạch Kỳ trở về Hoàng Thiên Hát Thiên còn đang xem nấu nhiệt Đạo tổ à đối phương đã chết rồi sao Diệp tâm địch đi vào trước mặt của Khư Trực Sinh Tòm hỏi À chết rồi Khư Trực Sinh trả lời Trên mặt của hắn lộ ra một cái đụ cười Lúc trước chiến đấu mặc dù không có duy trì thời gian quá dài Nhưng quả thật làm cho hắn hoạt động gân cốt Tôn thân đều là thoải mái Diệp tâm địch lại truy vấn À đối phương rút cuộc là mạnh bao nhiêu Là cái cảnh giới gì Khương trực sinh nói Từ ta ra đều cường đại hơn đối thủ Mà ngươi đã từng thấy qua nha Diệp tâm địch miên mang bất định đang muốn hỏi nhiều Bạch Kỳ đã cắt ngang hắn Đừng có hỏi nữa Chờ ngươi mạnh lên tự nhiên hiểu rõ Trên đời này có thiếu cao thủ à Chắc chắn sẽ có cao thủ mới xuất hiện mà Nghe vậy dịch tầm địch Khó có được mà không phản bác Với cái con chó giữ nhà này Thiên hạ này quá là to lớn Lớn đến mức là động tiên cảnh đều cảm thấy vô biên vô hạn Quỷ mới biết ẩn giấu bao nhiêu Cường giả cái thế trong lúc nhất thời Tâm tình tiếc nuối khi không thể Khiêu chiến cường giả của hắn đã là nhạt đi mấy phần Khương trực sinh nhắm mắt lại Nghe toàn thành treo hò Khi vận của đại cảnh tăng trưởng Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Linh khiếp vỏ đạo ở trên phía mặt đất này đang gia tăng mạnh liệt. Thiên địa linh khí cũng là đang tăng trưởng, chỉ là không bằng võ đạo linh khí mà thôi. Khí vận hoàng triều vốn là mượn khí vận cổ vũ cho võ đạo linh khí, từ đó tăng lên thực lực của võ giả ở trong triều. Đại cảnh trôi qua 155 năm, cuối cùng cũng trở thành khí vận hoàng triều rồi. Tốc độ này tuyệt đối phải nói là rất nhanh. Khương trường sinh không hiểu nhớ đến Khương Uyên. Ngày có nghĩ tới con cháu của ta dẫn đầu đại cảnh đi đến một cái bước này không hả? Khương Trường Sinh có muôn vạn nổi lòng. Năm đó Khương Yên mặc dù kiên kỵ đề thừa long lâu mới đánh trao hắn, nhưng mà cái lão cha này đã từ rất sớm làm ra lựa chọn cuối cùng rồi. Khương Trường Sinh đã thể hiện ra thiên tư của mình, nhưng mà Khương Yên vẫn không muốn đần đỡ hắn, đủ để chứng minh tâm tư của Khương Yên như thế nào. Khương Yên chẳng qua là không muốn Khương Trường Sinh chết, nhưng cũng không muốn thừa nhận cái chỗ bẩn của mình trên người đầy mâu thuẫn Một lát sau, hai dòng nhắc nhở liên tục xuất hiện ở trước mắt của hắn, Hệ thống, Thần Thiên năm thứ 41, một đám cao thủ Phụ Thiên Hoàng Triều, dùng lực lượng khí vận của Phụ Thiên tập kích đại cảnh, muốn đánh tăng khí vận của đại cảnh. Người may mắn kịp thời ra tay, thành công vượt qua được một kiếp, thu hoạch được ban thử sinh tồn. Pháp bảo Kim La Ngọc Diệp X-18 Thần Thiên năm thứ 41, Thiên Cung Ngọc sức lĩnh 30 vệ cao thủ Phụ Thiên vây công người, vừa thành công sinh tồn khi bọn hắn vây công, vượt qua được một trận sát quả, thu hoạch được ban thử sinh tồn. Thần Thông Đại tự tại Thác Hải Thuật Thu hoạch được thêm 18 mảnh Kim Lan Ngọc Diệp Vậy là tích lũy được 64 mảnh Kim Lan Ngọc Diệp rồi Không nói tới chí bảo Sau khi hợp thành sẽ mạnh bao nhiêu Bản thân Kim Lan Ngọc Diệp đã có dụ dụng vô thận Bớt quá Khu trực sinh cảm thấy hứng thú nhất Vẫn là đại tự tại Thác Hải Thuật này Thuật nhìn rất là lợi hại à Hắn đứng dậy đi trở về bên trong phòng vỡ của mình Bạch Kỳ cảm khai nói Chủ nhân sau mỗi lần chiến đấu Luôn có giác ngộ à Dịp tầm địch nè, chủ nhân có phải chăng cũng là một trong thượng cổ thập đại thần thể không hả? Dịp tâm địch lúc này gật đầu nói, Có khả năng nè, thậm chí có thể là thần thể cường đại nhất luôn à. Sau 6 thiên hạ mấy trăm năm, hăng căn bản tiệm không thấy một người nào có thể đánh đồng cùng với Khư Trực Sinh cả. Ở trong phòng, Khư Trực Sinh bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Đại tự tại Thác Hải Thực. Đại tự tại Thác Hải Thực này có thể nâng lên đại dương mênh mông, dùng hải dương nghiên áp cả thiên địa. Bá đạo vô sông Chứng sách mà nói không chỉ là nắm biển Bất kỳ nước gì Đều có thể nâng lên cả Thậm chí có khả năng ngăn cách cả mưa xa giữa không trung Dù dụng vô thận Nếu như là mình nâng lên một cái phương hải dương Sau đó lại rốt linh lực hoặc là độc tính vào bên trong Lại ném về phía trận địa của kẻ địch Lực sát thương khó có thể tưởng tượng à So với đại diễn bàn sơ thật Thì có cách làm khác nhau Nhưng kết quả lại là giống nhau đến kỳ diệu Nhưng cư trường sinh cảm thấy Đại tư tại Thác thực này càng cường đại hơn nhiều Hải Dương càng hùng vĩ hơn cả Sơn Nhạc, dĩ nhiên, đây chỉ là kiến giải trước mắt của hắn. Có lẽ ở trên đời này còn tồn tại cử nhạc, còn hùng vĩ hơn cả Hải Dương. Khương trường sinh không có tu luyện Đại tư tại Thác Hải Thuật, mà là trước luyện hóa 18 miếng Kim Lan Ngọc Diệp. Tiếp sau đó một cái đoạn thời gian, tin tức đại cảnh thành tổ khí vận Hoàng Triều điên cuồn truyền khắp đại Lộng. Truyền ra những vùng biển ở xung quanh, dẫn tới thiên hạ điều sông sao. Quá là nhanh. Tốc độ đại cảnh quật khởi để cho thế là khắp nơi đều trở nên khiếp sợ. Phía trên đại dương mênh mông, tận dòng nước biển như là trường lông cuốn lên trời cao. Bao quanh một cái tòa hải đẩu, trên hải đẩu có một cái mũm núi cao vút trong mây. Nước biển xung quanh sáng ốc bay lên thành như bậc thang, cực kỳ là hùng vĩ. Trên đỉnh núi này có một cái tòa cung điện. Trong cung điện, từng người từng người lão giả tỉnh tỏa thành hai hàng. Mặt nhìn vào bên trong đại điện, Thiên cơ lão nhân trước đó tiến đến lời kéo khư trường sinh cũng ở nơi này Bọn hắn đều nhìn một cái quả cầu trôi nổi trong điện Bên trong quả cầu xuất hiện hai cái chữ đại cảnh Phía dưới có hai cái đầu ngũ trảo kim long đang quay quanh Rất là sống động, đại khí bàn bạc Đốc độ cái vận đại cảnh tăng trưởng thật là nhanh mà Mặc dù không so được với những hoàng triều thành lập mấy trăm năm trước Hoặc là hơn ngàn năm trước Nhưng như vậy cũng thật là khủng bố rồi Đạo tổ, chính lỡ đại cảnh à, cũng khó trết mà. Người trước đế viết trừ viết thí thụ, có thể là đạo tổ à, bởi vì phu cận chỉ có hắn, mới có cái phần thức lực này. Đáng trước, đại cảnh sinh sông gặp thờ, nếu sớm xuất hiện 300 năm trước, có lẽ tình huống sẽ khác biệt, có cơ hội tranh đọc cứ vận thanh triều rồi. Ai... Một kỳ thanh triều xâm đổ, nhân tộc sẽ chia năm 67, sát lục, trong chốc dài mấy trăm năm thậm chí là cả lâu hơn. À. Các vị lão giả nghi luận ầm mỹ, nhắc đến thánh triều tất cả đều là than thở. Ở ngoài điện có một tên năm tử đang ngồi, hắn mặc một cái bộ áo bào trắng, tóc trắng phơ, nhưng khuôn mặt là vị thường trẻ tuổi. Hắn từ từ mở mắt ra nói: "Thánh triều xiông chính là mệnh số đã tận rồi, kiếp nạn nhân tộc chính là thiên đạo luân hồi, yêu tộc trước kia cũng từng là đứng trước qua nguy cơ bị nhân tộc truy sát." Bọn hắn đều có thể chống đỡ Chờ đến một cái vị yêu tộc trí tôn sinh ra Nhân tộc tự nhiên là cũng có thể rồi Tất cả mọi người nhìn về phía tên nam tử này khẽ gật đầu Nam tử tóc trắng chính là đảo chủ của võ đế đảo Có tên là võ đế Lại không có thực lực của võ đế Thiên cao lão nhân là mở lại Đảo chủ Một cái tò võ đế truyền thừa bị người ta đọt được Nhưng chúng ta không thể trì tìm đến người đọt được là ai Có chiều cáo thiên hạ mời chào cực ký hay không Nam tử tóc trắng lại bình tĩnh nói Không cần Võ đế ứng kiếp mà xin ứng kiếp mà lên Nếu là do võ đế đẩu bồi dưỡng mà được đến Vì cùng với ta có gì khác nhau đâu Võ đế đẩu nên trước sau như một Người xem các triệu tranh đấu Chúng ta muốn làm chính là chờ đợi Võ đế hoàn kông sức thế Lại dùng lực lượng của các đẩu Giúp đỡ sáng lập ra thánh triều Hắn lúc này đạt được đa số người tán thành Thiên cao lão nhân lại mở miệng hỏi đảo trổ có khả năng trở thành võ đế hay không Lời vừa nói ra, vẻ mặt không ít người đều có chút vi diệu. Nam tử tóc trắng lại nói, Vậy thì nhìn hắn có nguyện ý đăng cơ sương đế hay không đã? Lúc này có một thân ảnh bay vào bên trong cung điện, cung kính quỳ trên mặt đất nói, Khỏi bỏm, dẫn đế hải, thần cổ bác hải, thiên trôn hải, thiên hải, tuyệt vọng chiên hải, tất cả đều xuất hiện yêu quật rồi. Nam tử tóc trắng lúc này mới chậm rãi đứng dậy nói, Chưa vị, nhân dân đại quả sắp bắt đầu. Võ đế đẩu chuẩn bị cử càng thủ hộ những nhân tộc Không có vận rượu chơi chở đi Tất cả mọi người nghe xong đều đứng dậy Vẽ mặt kiên định Thượng Thiên năm thứ bốn Năm thứ hai đại cảnh tấn thần Khiếu vận hoàng triều Thiên hạ nổi lên yêu hạ tư phía Chủ yếu là tập trung ở trên biển Trong các vùng biển giữa Thiên Hải và đại cảnh xuất hiện yêu quật Số lượng lớn hải yêu lao ra ngoài. Thượng thiên hoàng đế không thể không điều động quân đội tiến đến để mà trấn hấp. Bây giờ quân đội của đại cảnh người người đều võ công cao cường. Thiên sách quân, thượng thiên quân càng là cao thủ tụ tập. Không sợ chút nào khi đối mặt với yêu tộc. Khu trường sinh không quan tâm quá nhiều. Tai nạn bình thường tự nhiên không cần hắn tự mình ra tay. Hắn vội vàng tu hành đại tự tại Thác Hải Thuận. Đêm khuya mỗi ngày hắn điều phái một cái tôn phân thân đi tới vùng biển không có người tu luyện môn thực thông này sau khi phân thân cùng với hắn dung hợp lại chuyển hóa làm trí nhớ cùng với kinh nghiệm cho hắn đối với tu luyện thần thông pháp thuật mà nói có thể nói là làm ít mà câu to thiếu hột duy nhất ở bên trên cái phân thân thật này là không cách nào để cho nó luyện công bởi vì bản thân của nó vốn dĩ là linh lực của Khương Trường Sinh mà biến thành tháng 7 đám người dương du trở về hắn vừa về đã là kể khổ với Khương Trường Sinh tam đại tính địa đại cảnh hợp lại đi thăm dò hải dương kết quả gặp phải yêu ma cả khôn cảnh Đều là bị bại lùi Dương Chu cũng là bị kích thích Chuẩn bị bế quan trùng kích kim thân cảnh Bạch Kỳ triêu chọc nói Ngươi nhìn lại mình đi Tu Vi thần nhân cảnh Bại bởi càng khôn cảnh còn không phục Lại đi học tính xấu có dịp tầm địch hả Dịp tâm địch nói Cái gì gọi là học cái xấu hả Lúc ta kim thân cảnh sát thực là có khả năng Khiêu chiến cả khôn cảnh rồi Tư chất của hắn còn mạnh hơn cả ta Nên biểu hiện phải càng tốt hơn mới đúng chứ Sau đó hắn lại căn nhận Dương Chu Sát thực để nắm chặt thời gian để mà Tăng cao cảnh giới Võ học mạnh hơn, chân khí không đủ cũng là không được Khương trường sinh đã không có hứng thú Đối với cả khung cảnh rồi Có lẽ còn có thể có được ban thử sinh tồn Nhưng khẳng định là hết sức mỏng manh Chẳng thà nắm cơ hội để cho đắm võ giả đại cảnh Để hậu bối tôi luyện một phe Dịp tâm địch cũng là không có hứng thú Hắn hiện tại chỉ muốn khiêu chiến tam động thiên Mặc dù hắn vẫn chỉ vào nhị động thiên Sau khi dương Chu thập bác tinh túc trở về Long Khởi Sơn lại trở nên náo nhiệt Bọn hắn mỗi ngày lượng bàn Ngay cả Hoàng Thiên, Hát Thiên cũng tham gia vào trong đó Thời gian một tháng cấp tốc trôi qua Một ngày này Khương Trường Sinh Đang là chăm chú tình huống ở trong đậu giới Kỳ diên tương hội Trương Anh Lại đến đây báo phỏng à, Phủ trí Hoàng Triều gặp phải Tâm Phương Hoàng Triều quay công Để đối với Đà Khánh mà nói tuyệt đối là cái đại hỷ sự à Trương Anh Hưng phấn nói Khương Trường Sinh cũng là thợ sớm có đón trước rồi thiên cung ngục và 30 vị cao thủ chết thảm dẫn đến phụ thiên hoàng triều giảm xuống 1.000 vạn giá trị hương quả khí vận của bọn hắn cũng suy yếu một đoạn dài hoàng triều xung quanh tự nhiên sẽ thừa lúc vắng mà vào lúc người mạnh mẽ xung quanh đều là hậu hữu một khi người trở nên yếu đi đưa mắt tất cả đều là cù địch điểm này thể hiện đến vô cùng nhận nhiễn ở bên trong vận triều tranh đấu trường anh hết sức kích động Lúc trước nghe nói Phụng Thiên muốn đánh Đại Cảnh, hắn cực kỳ khẩn trương. Dù sau kỳ diễn tướng hội đã đầu tư rất nhiều tài nguyên cho Đại Cảnh, cũng không muốn thất bại trong gan thất Cũng may là có đầu tổ tại. Kỳ diễn tướng hội tung hành vùng biển, vô vào tình báo. Hắn đã biết được năm ngoái trên biển Đông bạo phát ra một trận đại chiến chấn động cả thế gian. Hắn đón được chính là đầu tổ ra tay rồi. Dị tâm địch lúc này có chút tiếc nuối, cảm khai nói. Còn không có chân chính vào phòng qua với Phụng Thiên, kết quả bọn hắn đã sắp vong rồi. Hề, thật sự là đáng tiếc mà. Khương Trực Sinh nói, Phụng Thiên này cũng không có dễ dàng vong quốc như vậy đâu. Hắn là căn cứ theo, sau khi đóng người thiên cung ngục chết đi được một đoạn thời gian, giá trị hương quả của Phụng Thiên cũng là không có lần nữa sụp giảm. Đủ để thấy ba cái đại hoàng triều trong thời gian ngắn, rất mà khó đến tan được Phụng Thiên. Trương Anh lại kể về một chút kỳ văn trên biển, Chờ đợi một hồi lâu mới rời đi. Diệp Tâm Địch lắc đầu bất khờ nói, làm sao cảm giác hắn đang dò thái độ của đạo tổ vậy hả? Bên trong quá trình nói chuyện phím, Trương Anh hỏi thăm cách nhìn cùng với quy hoạch của Khương Sinh về đại cảnh. Tựa hồ là sợ Khương Sinh chạy mất. Khương Trường Sinh không có trả lời, hắn thật ra biết đáp án mà. Gần đây đại cảnh xuất hiện không ít cao thủ động thiên cảnh, tất cả đều tụ tập tại Tuy Châu, nhưng không dám tùy tiện tiến vào kinh thành. Những người này hẳn không phải là kẻ địch, đón chừng là thế lực khắp nơi sai phái tới để mà lôi kéo Khương Trừ Sinh. Sau khi đi vào đại cảnh, bọn hắn đều hết sức quy củ, cũng rất là điều thâm. lúc này, Khương Trực Sinh lại đem lực chú ý một lần nữa đặt vào bên trong đạo giới. Bạch Long ở bên trong Hóa Long Trì đã có biến hóa rồi. Bên cạnh Vân Thư thần thụ, Thái Oa Thái Hi kéo vào bên cạnh Hóa Long Trì, ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm Bạch Long ở bên trong ao. Thân thể khổng lồ của Bạch Long da lột da, nó lột xác cũng không phải là từ đầu tới đuôi, mà là da ráng ở trên lưng nứt ra, ánh nắng xuống dần dần lại là biến thành tro bụi. Da cũ trên người của nó đã lột đi hơn phân nửa, thân rắn lúc này lại thon vãng, không có cứng cáp như trước đó, trên người mọc ra từng mảnh từng mảnh phải bạc ông Bên trên đầu rắn của nó thoát ra hai cái bọc nhỏ, đó chính là hình thức ban đầu của sừng rồng. Thải tế cũng là thoát ra từ trong rừng cây, nhìn như phiến bạch long. Thần thần của nó như là bạch ngọc không có ngủ ngoan, cho nên không có hiển lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trên thực tế, trong lòng của nó cực kỳ tò mò. Bị người ta nhìn chăm chú, bạch long rất là đắc ý, còn cố ý xây dựng thân thể, hiện ra thể phách mới của mình. Khương Trường Sinh cực kỳ hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được yêu lực của bạch long tăng trưởng với tốc độ rất cao, thân thể nhìn như thu nhỏ kỳ thực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn chờ mong ngày mà bạch long chân chính hóa thành rồng. Đạo tổ cửa rồng làm mưa cho thiên hạ, há là không thể lần nữa gia tăng giá trị hơn quả của mình hay sao? Ê, là đảm mà. Khương Trường Sinh đã bắt đầu tưởng ra cái cảnh tượng như thế rồi. Nhiều nhất là 10 năm nữa Bạch Long có thể triệt để hóa long, đối với hắn hôm nay mà nói, 10 năm không tính là bao lâu cả. Thời gian trôi qua cực nhanh, lại 4 năm nữa qua đi. Thượng thiên năm thứ 46 Từ khi thiên hải xuất hiện yêu quật, đại cảnh không ngờ chinh chiến, bởi vì yêu thú ở bên trong yêu quật nhiều vô số kể, dẫn đến đại cảnh khó mà tiêu diện. Ở bên trong yêu quật, trước mắt đã tót ra mấy cái thôn yêu vương cà cả khôn cảnh. Kiếm thần đến trấn thủ Đông Châu, mà dịp thầm địch vội vàng tu hành đã kiếm cương thần thể, cho nên không muốn nhúng tay vào. Thần thiên hoàng đế cũng là không dám cứng cầu dịp thầm địch, dù sao dịp thầm địch đã giúp hắn quá nhiều. Hắn càng ngưỡng ngùng tìm tới Khương trường sinh trợ giúp hắn thấy Đạo tổ đi thanh lý yêu vật quả thật là dùng giao mũ trâu để mà giết gà mặc dù tình hình chiến đấu hiểm trở thương vong không ít nhưng tướng sĩ bỏ giả của đại cảnh sống sót cũng là cấp tốc mạnh lên võ giá phải trải qua chiến đấu mới có thể thể biến được cho trong 4 năm này cươngường sinh đã nắm giữ được đại từ tại thắc Hải thuậ hắn thậm chí còn để cho phân thân của mình tu tập được chiêu thức của bất bại lưng hồi kinh mà bản tôn cóán thì chuyên chú vào tu hành đạo pháp tự nhiên công từ tiên bà võ dễ trở bàn tay Mặc dù là võ đạo ở cái thế giới này cần thịnh cỡ nào Nhưng vẫn kém sao với tiên đạo của Khương Trường Sinh Giá trị hương quả của hắn khi 160 tuổi đã đi đến 6.000 vạn Võ giả tập võ cần bao nhiêu năm mới có thể đi đến mức độ này Ngoài trừ tu hành của bản thân ra Thì Khương Trường Sinh lâu lâu vẫn sẽ bị làm phiền một chút Đó chính là khách đến từ các vương triều hoàng triều Nhiều lần như thế hắn cảm thấy phiền Cho nên là miễn gặp khách hình hơn là lắm Một cái ngày này Khương Trường Sinh đang liệt chế đăng dược Từ khi ban tên cho Thái Oa, Thái Hy Hắn chuẩn bị thật tốt vung trồng Hai cái tên xà nhân này Cho nên đang dược cũng có một phần của bọn hắn trợ giúp cho bọn hắn trưởng thật tốt hơn Thái Oa cùng với Thái Hy Đã có khả năng miễn nói tiếng người Chờ bạch lông hóa Long rồi Khu trực sinh sẽ chuẩn bị đưa hai cái con xà nhân này ra ngoài Để cho bọn hắn sớm nhận biết Với ba yêu bạch kỳ Hai con xà nhân này mặc dù thực lực thấp Nhưng trời sinh lại có áp chế Về khí tức quyết mạch Để cho yêu vật phải thần phục, tự không kiềm hãm được muốn bảo vệ cho bọn hắn, thậm chí nguyện ý trả giá tính mệnh của mình, điểm này rất là đáng sợ. Khương Trừ Sinh thậm chí hoài nghi bọn hắn là do yêu tộc chiến tông sinh ra. Âm âm, tiếng sấm bỗng nhiên lên, mấy đang cuộn cuộn kinh thành vào bên trong tối tăm. Khương Trừ Sinh phát giác được cái gì ngẩng đầu nhìn lại, mà không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Một cái tiếng kêu to lên hoạt kỳ ảo văng lên, chỉ thấy trong lò Vân tốt ra một cái đầu thanh điểu, dường cánh trăm trượng, ngao du trong sắm sát, một đường mà hí dài. Một màn này để rất nhiều người trong kinh thành nhìn thấy, kinh thành nấu nhược lên, tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người đi ra khỏi cửa phòng ngưỡng bọc thanh điểu. Thanh điểu chính là tường thủy thường xuyên xuất hiện bên trong trường thiết của đại cảnh. Thường thường đều là nhân gian khó gặp, thanh điểu xuất hiện là khu trường tai họa. Thượng Thiên Hoàng đế đi ra ngựa thương phòng ngẩn đầu nhìn lại, hơi nhíu mày xảy ra chuyện gì? Vì sao khí vật của đại cảnh bắt đầu rung chuyển rồi? Trong lòng của Thượng Thiên Hoàng đế kinh ngạc, để cho Bạch Y Vệ triệu tập quan lại của vận bộ đến. Ở bên trong đình viện, Diệp Tâm Địch, Bạch Kỳ cũng đang thảo luận việc này. Không trợ sinh tự hồ hiểu rõ cái gì, trong lòng hỏi thăm. ta muốn biết thánh triều mạnh bao nhiêu. Hệ thống, tra không ra khí vận, thỉnh một lần nữa diễn tống. Kết quả đã khác biệt rồi. Trước đó là không ở bên trong phạm vi hệ thống đã biết, bây giờ thì lại là ra không ra khí vận, cứ truyền sinh ở trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết võ giả nhân tộc mạnh nhất bên trong phạm vi đã biết là mạnh bao nhiêu. Hệ thống cần tiêu hao 120 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? Một ức, 2.000 vạn giá trị hương quả, thật là mạnh à. Tháng trước hắn tính, mạnh nhất vẫn chưa tới 2.000 vạn, giờ đã tăng lên cao tới như vậy, tất nhiên là người đến từ thánh triệu. Xem ra Thánh Triều thật sự đã vong rồi. Trong lòng của Khư Trường Sinh thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục diễn tón. Ta muốn biết yêu tộc Chí Tôn mạnh bao nhiêu. Hệ thống. Không thể diễn toán không ở bên trong phạm vi hệ thống đã biết. Hả? Xem ra Thánh Triều Thiên Nhai sụp đổ, hệ thống cũng cần thời gian mở rộng phạm vi diễn toán Bao trùm thế giới ở bên ngoài Thánh Triều Thiên Nhai. Mà yêu tộc Chí Tôn tất nhiên là ở bên ngoài Thánh Triều Thiên Nhai rồi. Cũng đúng, Thánh Triều đã vong. Yêu tộc trí tôn, không cần tự ra tay. Khương trường sinh không có dừng lại tiếp tục chuyển tóng, dùng đủ cái loại gốc độ vấn đề để mà thăm dò thế giới xa soi kia. Mà cái việc thánh triều diệt vong, khi vận nhân tộc gặp ảnh hưởng, khi vận các triều khắp thiên hạ đều đang rung chuyển. Cái dạng rung chuyển này trọn vẹn kéo dài thứ mấy tháng. Một mực đến cuối năm, thân thiên hoàng đế mới biết được cái việc này từ bên trong miệng của thiếu đậu chủ Trương Thừa Cương của Quỳ Không Đảo. Bên trong ngự thương phòng, Thánh Triều thủ hộ nhân tộc Vì các vương Triều Hải Dương Ngang cách yêu tộc mấy ngàn năm Cuối cùng cũng ngã xuống rồi Yêu tộc sắp cuốn tế Nhân tộc sẽ tiến vào bên trong khoảng thời gian hắc ấm rất là lâu Lông mạch đại lục kế thánh Triều cực xa Đại cảnh còn có thời gian để mạnh lên Nấm chất thời gian này quét ngang hoàng Triều xung quanh để cho đại cảnh tới hoàn cảnh càng mạnh hơn à. Trương Thừa Cương nghiêm túc nói Hán mặc dù chưa đi qua Thánh Triều Nhưng làm thế lực lớn ở trên biển Thăm dò tình báo vẫn rất là dễ dàng Thân thiên hoàng đế yên lặng Khương Triệt lúc này lại kinh ngạc hỏi Không phải còn có võ đế đảo tồn tại hay sao Vì sao võ đế đẩu không liên hệ với các triều thiên hạ Tụ tập cùng một chỗ để đối kháng yêu tộc vậy Trương Thừa Cương lắc đầu nói Thánh triều đều đã vong luôn rồi Các triều thiên hạ hợp lại thì để làm cái gì Chung vào một chỗ đều khó có khả năng mạnh như là thánh triều Mà ai làm lãnh tụ cũng là một cái chuyện rất khó định đột Võ đế đẩu có ý là để cho các triều tranh đấu Mặc dù sẽ cho nhân tộc đã rất vì tiế lại lạnh trên vì xương nhưng ở bên trong chinh chiến tất nhiên sẽ sinh ra vỏ đế quét ngă yêu tộc hung thú trong trực thiết chỉ cần võ đế được sinh ra nhân tộc sẽ có hi vọng còn về nhân khẩu lại sinh so thêm là được vỏ để ứng kiếp mà sinh ở bên trong đại chiến vận được sau này hắn sẽ hoàn không sức thế dựa theo vvõ đế đảo tiên đón chỉ cần hắn xuất hiện tất cả mọi người sẽ tin tưởng hắn chính là võ đế ta tạm thời không tưởng tượng nổivõ đế sẽ là mạnh mẽ cỡ nào Khương trượt nghe được mà tâm trí hướng về. Thần thiên hoàng đế thì rất muốn mình trở thành phổ đế. Nhưng mà hắn quá rõ ràng tư chức của mình như thế nào. Hắn bước vào võ đạo, cướp bước chính là càng khôn cảnh. Nhưng trước mắt, vẫn không có phương pháp nào thành tụ động thiên chi cảnh cả. đến cao nhất đời này của hắn, bất quá cũng chỉ là động thiên mà thôi. Hoàng đế vận triều lại có tuổi thọ hạn chế, hắn không thể trở thành phổ đế rồi. Nghĩ được như vậy, lúc này hắn mở miệng hỏi. Chẳng lẽ phổ đế không phải là chân vương? Nói như vậy, hắn như thế nào sáng lập ra thánh triều đây? Trương Thừa Cưng nhúng vai nói Mẹ hạ, cái này ta cũng đâu có biết Có lẽ vỡ đế đủ mạnh Quét ngang các triều thiên hạ Lại sáng tạo ra thánh triều Khi đó cho dù có tuổi thòa hạn chế đi nữa Hắn cũng đã đứng ở trên đỉnh phong của vỡ đạo rồi Ngay như vậy thần thuyền hoàng đế Ánh mắt lấp lánh Chẳng biết tại sao Hắn đột nhiên suy nghĩ đến đạo tổ Trên đời này chỉ có hắn biết được một cái sự kiện Đạo tổ chính là cha ruột của cảnh Thái Tông Được bỏ thực lực, huyết mạch cũng đủ tư cách làm hoàng đế rồi. Chẳng lẽ đạo tổ một mực không muốn dính tới khí vận, rồi lại bảo hộ cho đại cảnh là muốn về sau vô địch thiên hạ, lại làm hoàng đế, trợ cho đại cảnh thành tựu thánh triệu. Tâm tình của hắn trở nên phức tạp, hắn hiểu được mình không có khả năng đi đề phòng đạo tổ. Thịnh thế của đại cảnh đều là do đạo tổ chơi chở mà thành. Thôi, thôi đi, thật có ngày đó, trầm đã sớm chết rồi. Hậu thế nếu không xuất hiện quân vương có năng lực Để cho đậu tổ đang cơ lệ như thế nào Ngược lại đều là người một nhà cả Thương tiên hoàng đế coi như là nghĩa thông suốt Như là trút được cánh nặng Từ xưa đến nay đế vương đều là tự tư tự lệ Đứng lâu trên đỉnh phong quyền lực Cho dù là gia đình cũng sẽ là bị quân vương kiên kỵ Thương tiên hoàng đế lại mở miệng hỏi Huyền không đậu si tính như thế nào Không có thánh triều bảo hộ Tông môn võ đậu rất khó tụ tập khi vận Sao không gia nhập vào đại cảnh luôn đi Trở cho đại cảnh mạnh lên, đại cảnh cũng sẽ bảo hộ cho các người à. Trương Thượng Cương nghe vậy cười nói, Mẹ hạ, lần này đến đây chính là vì việc này. Phụ thân Nguyễn Ý gia nhập đại cảnh, nhưng có một cái thỉnh cầu. Thân Thế quản đế gật đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp. Trương Thượng Cương hơi dừng một chút nói, huyền không đảo, nguyện là trợ giúp đại cảnh thu phục Thiên Hải, nhưng từ nay về sau, Thiên Hải chỉ có thể có một cái võ đào tánh địa, đó chính là Nguyện không đảo. Nghe vậy thượng thiên hoàng đế hơi nhau mắt lại, Trương Thượng Cương nhìn như khí định thần nhàng, Nhưng trong lòng là cực kỳ khẩn trương. thần thiên hoàng đế bỗng nhiên nói, Triệt nhi nè, Người cảm thấy như thế nào? Khương Triệt hơi suy nghĩ một chút nói, um, Ta cảm thấy có thể được mà, Thiên Hải bao la, Bỏ đạo vượt xa đại cảnh, Đại cảnh chỉ có thể quản đến bách tính mà thôi, Cần đến đỡ một phương đại tông môn Để giám thị cho Thiên Hải chứ. Khương Thượng Cương cảm kích nhìn về phía Khương Triệt, thiên hoàng đế cười nói Hò <cười> cứ nghe thư ý thái tử đi Trẩm trận tố Chuyện cụ thể cho ngư và thái tử trò chuyện với nhau Như thế nào thu phục thiên hải Thì do thái tử định Nghe vậy Khương Triệt ngẩn người Trong lòng thì mừng như điên Trương Thượng Cương xem như hiểu được Thiên tử là muốn để quyền không đảo Và Khương Triệt khóa lại cùng một chỗ Hắn cũng không có mâu thuẫn Ngược lại mừng rỡ, đây là chuyện tốt à Dù sao Khương Triệt không sớm thì muộn Cũng sẽ đăng cơ Rồi, vậy thì bác sinh dừng tập 54 Của bộ truyện Sư Đạo ở đây